202 nỗ lực Nếu bạn chỉ làm cái mà bạn muốn, bạn sẽ không làm nó lâu và không trở nên chán. Nếu bạn muốn làm một điều thực sự tốt, bạn phải nỗ lực để hoàn thành nó. Bạn nói rằng bạn thà không nỗ lực bởi vì bất luận làm bao nhiêu điều tốt, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể đạt tới sự hoàn hảo. Nhưng mục đích của bạn không phải là trở thành hoàn hảo. mà là loại trừ càng nhiều cám dỗ và thành kiến càng tốt. Bạn có thể thành tựu điều này chỉ với sự nỗ lực. Bạn chỉ có thể tự cứu mình bằng cách làm một nỗ lực, bằng cách thức dậy từ cuộc đời trước kia của bạn, như từ một cơn ác mộng. Nỗ lực và niềm vui tinh thần của bạn trong đời thì cũng ví như lao động tay chân và niềm vui tiếp theo sau khi được nghỉ ngơi. không có lao động thì không có niềm vui trong sự nghỉ ngơi. Không có một nỗ lực tinh thần thì không có niềm vui có được từ việc hiểu cuộc đời này.